Dù sao thì sau sự việc đó, chuyện này trở thành trò cười để mọi người dĩu cợt, làm thôi nào cảm thấy rất mất mặt. Những ngày sau đó, tôi cũng không có thời gian lên lớp, thỉnh thoảng lại chạy đến lương gia, đến mức một ngày không gặp đã cảm thấy dài như ba thu Mỗi khi gặp nhau, chúng tôi lại cuốn quyết, đồng thời tiếp tục nuôi dưỡng kiểu U Minh Thai. Với tiến độ này, có lẽ không lâu nữa nền tảng linh hồn sẽ phát triển hoàn thiện. Từ đó nhập thai và hấp thụ dương khí để sinh ra. Điều kỳ lạ là hồn ngọc. Nhà đầu này sao gần đây không thấy xuất hiện. Dường như đã biến mất. Nói ra thì buồn cười. Đáng lẽ nhà đầu này biến mất thì tôi phải vui mới đúng. Nhưng sao trong lòng lại thấy kỳ lạ. Không hiểu là chuyện gì. Những ngày tiếp theo. Tôi không có việc gì thì lên lớp. Cùng với Tống Giai, Dương Đình, Lâm Yến đùa giỡn rất vui vẻ. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Một tuần nữa đã trôi qua Đến ngày Chủ Nhật Hôm nay là ngày mà tôi hẹn với Lâm Bội Bội Để tham gia giả tiệc từ thiện nào đó Nói trắng ra thì đó chỉ là bữa tiệc Khoe khoang của những người giàu có Mục đích thực sự là để tạo tiếng tốt mà thôi Tôi chưa kịp gọi điện cho Lâm Bội Bội Thì cô ấy đã chủ động gọi cho tôi Giọng nói lạnh lùng vang lên Thẳng thắn yêu cầu tôi đến nhà cô ấy Tôi đã quen thuộc với nơi này Bảo vệ cũng không cản Một người giúp việc dẫn tôi vào phòng khách Lúc này Lâm Phong cùng với Lâm Mẫu đã thay xong trang phục Bộ Âu phục và sườn xám Kết hợp rất hài hòa Nhìn thấy tôi Lâm Phong cười nói Hiểu phi cháu đến rồi Mau vào thay đồ đi Bội bội cũng ở trong đó Tôi gật đầu Vừa định nói chuyện thì Lâm Mẫu dịu dàng nói Hiểu phi Từ nhỏ bội bội đã rất tự lập Hiểu chuyện Tính tình cũng ngoài lạnh trong nóng Sau này cháu phải chăm sóc nhiều hơn nhé Nghe vậy tôi có chút ngỡ ngàng Chuyện gì thế này Sao lại giống như bà ấy đang giao con gái Lâm bội bội cho tôi vậy đang lúc tôi không hiểu ra sao Một giọng nói lạnh lùng vang lên Mẹ Mẹ đang nói gì vậy Giọng nói tuy lạnh lùng Nhưng rất rõ ràng chứa đừng sự e thẹn Qua một lớp tường Tôi như thể thấy được vẻ mặt ngượng ngùng của Lâm bội bội Tiếp đó tôi đi vào phòng thay đồ Lúc này, Lâm Bội Bội đang trang điểm. Bộ lễ phục dài màu bạc phủ lên trên người rất hợp với khí chất lạnh lùng của cô ấy. Thân hình thả được tôn lên rõ ràng, chiếc váy được cắt xẻ, phần xương quai xanh mịn màng rất quyến rũ. Nếu theo cách thử đạt đồng xu lên như trên mạng, ít nhất cũng phải đạt được mười mấy đồng mà không rơi. Chiếc cổ dài như cổ thiên nga kiều hãnh, rất gợi cảm. Khuôn mặt tinh tế như tranh vẽ, kết hợp với khí chất lạnh lùng Trong lòng tôi chỉ nghĩ đến hai từ nữ thần, nữ vương khí chất cao quý như một bông tuyết liên trên đỉnh núi cao lạnh lùng và kiêu hãnh. Loại phụ nữ này dễ dàng khơi dậy khao khát chinh phục của đàn ông. Một khi đạt được chắc chắn sẽ cảm thấy tự hào không nói nên lời. Chỉ là lúc này khuôn mặt của Lâm Bội Bội hơi đỏ lên có lẽ do lời nói của Lâm Mấu quá rõ ràng. Lâm Bội Bội liếng nhìn tôi một cái mà không nói gì tiếp tục trang điểm nhưng tôi rất rõ ràng nhận thấy trong mắt của Lâm Bội Bội có niềm vui và một chút đắc ý, khiến tôi vô cùng bối rối. Có gì đáng để đắc ý vui vẻ nhỉ? Mãi cho đến khi thợ trang điểm trang điểm cho tôi, tôi mới hiểu ra. Hóa ra, giả tiệc từ thiện này do một vị lão làng của thành phố Giang Âm tổ chức được xem là một sự kiện lớn trong giới hào môn. Các gia tộc có thế lực đều có việc được tham gia là vinh dự. Vì vậy, Các gia tộc lớn nhỏ trong thành phố Giang Âm đều sẽ tham gia, trong đó chắc chắn không thể thiếu Lương gia. Hơn nữa, Lương gia có lẽ là nhân vật quan trọng, dù sao Lương Bá cũng đường đường chính là người giàu nhất Giang Âm. Trời ơi, nếu Lương Tĩnh Nghiên cũng đến thì chẳng phải tôi tiêu đời rồi sao? Nếu là trước đây thì không có vấn đề gì, nhưng bây giờ tôi đã chiếm lấy thân thể của người ta mà đã chạy đi làm bạn trai của cô gái khác, ngay cả tôi cũng khinh thường chính mình. Nếu gặp phải Lương Tĩnh Yên Cô ấy sẽ buồn biết bao Lúc này tôi mới hiểu Tại sao Lâm Bội Bội lại có chút đáng ý Nơi khóe miệng Trời ơi tôi thật sự hối hận Ngày đó tại bờ hồ nhỏ đã là lên rằng Mình sẽ đến với từ cách hồn phu Bạn trai Đúng là tự mình làm khó mình Miệng thật xấu Tôi ước gì có thể tự tát vào mặt mình một cái Ngay sau đó Tôi lập tức gọi cho Lương Tĩnh Yên Từ thú thí ra không bị xử bắn chết ngay lập tức. Được chung thân hay án treo đều có thể chịu được. Nhưng điều khiến tôi tuyệt vọng là điện thoại cứ gieo lên mà không ai nhấc máy. Tôi không tử bỏ. Gọi tiếp vẫn không ai nghe. Trời ơi! Chẳng lẽ số phần đã đình đoạt rồi sao? Lúc này, ở lương xa, lương tinh yên cũng đang thay đồ Không biết điện thoại của cô ấy đã vứt ở đâu. Mặc bộ váy dạ hội màu đỏ rực, tóc búi cao. Trước cổ ngọc dài thanh tú, đôi chân trắng nón đầy quyến rũ hiện lên lớp ló. Chiêu váy dạ hội màu đỏ rất hợp với lương tích yên, tựa như phượng hoàng lửa. Đây đúng là yêu tình khiến người ta mê mẩn. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy vài vết chảy nhẹ, tất nhiên là tác phẩm của tôi. Nói chung, nếu lâm bội bội là băng thì lương tích yên là lửa. Một người lạnh lùng, một người lửa nóng, một người thích bị động, một người thích chủ động. Nhưng cả hai đều là những cô gái đẹp nhất mà tôi từng thấy Nếu có thể cùng nhau nằm ngủ Thì chẳng phải là loại băng hỏa kiểu trong thiên sao Mỹ nữ của mẹ thật xinh đẹp Đúng là tuyệt sắc nhân gian Tiểu tử đó đúng là có phúc Nếu nó không biết trân trọng thì thật phí Lương Mấu đứng bên cạnh tán thưởng Nghe vậy lương tính yên chù môi đầy ấm ức Anh ta chẳng biết trân trọng gì đâu Bên người Mỹ nữ như mây Bê gái đến chết Chính là quỷ sắc đầu thai Cô ấy tức tối đói Nhưng không hiểu sao lại đỏ mặt Khi nghĩ về điều này Hôm nay sao con không đưa Hiểu Phi theo Tiểu tử đó tuy có chút háo sắc Nhưng đàn ông ai mà chẳng thế Bà con ngày xưa cũng vướng vào Không ít nợ tình Giờ con phải ngoan ngoãn còn cứ gọi nó cùng đi đi Hiểu Phi dáng vẻ rất đẹp trai Dẫn ra ngoài chắc chắn sẽ nở may nở mặt Nếu mẹ trẻ hơn 20 tuổi Chắc cũng sẽ đồng lòng đấy Lương mẫu cười nói Nghe vậy lương tính yên không khỏi lắc đầu Đảo mắt bất đắc dĩ Đúng là mẹ cũng có tâm hồn trẻ trung mà Sau đó cô ấy cười nói Con cũng muốn đưa anh ấy đi Nhưng đã bị lâm bội bội đặt trước rồi À con bé nhà họ Lâm đó à Nó cũng để mắt tới hiểu phi rồi Đúng là hơi khó đấy Nhà đầu lâm ra đó Luận về nhan sắc điều kiện Cũng ngang ngửa với chúng ta Không thể thắng dễ dàng được Nhưng nhà họ lâm cũng rất khôn khéo lợi hại Điều này càng chứng tỏ Hiểu phi có tiềm năng và tương lai lớn còn phải nắm lấy đấy còn không định bỏ cuộc đấy chứ Mẹ không đồng ý đâu Muốn ăn sạch sẽ rồi mà bỏ sao được Lương mẫu bực tức nói Mẹ đừng nói khó nghe như vậy Xì mà ăn sạch sẽ Hiểu phi không phải người như thế Con làm vậy là con lý do của mình, con đã ký khế ước cổng sinh với anh ấy, đã cùng sống chết, lại còn làm lễ chu công, coi như đã là vợ chồng rồi, thì phải có lòng bao dung. Đã không tầm thường thì dù có vài người cùng sở hữu cũng phải chịu đựng, dù sao đàn ông có bản lĩnh thì phải như vậy. Nói thẳng ra, với nhàn sắc như mẹ hay lâm bội bội, đàn ông tầm thường không thể nào xứng được, nhưng không thể thêm nữa đâu. Không thì sau này ngay cả việc hầu hạ Cũng phải học theo vua chúa cổ đại Bốc thăm xếp hàng sao Dừng một chút Lương tính yên tiếp tục nói Vì vậy con đã bàn với lâm bội bội Xem thử tên hào sắc này Khi thấy con liệu có sợ chết không Có tự hối hận không Như vậy sau này hắn ta có thể Sẽ không dám tán tỉnh lung tung nữa Nghe vậy Lương mẫu không nói gì thêm nữa Chỉ ghé thở dài Lúc này lương bác cũng bước vào Toàn một cuộc trò chuyện của hai mẹ con Ông ấy đang nghe thấy hết Sau khi trầm ngâm một lúc Ông ấy nói Đây là chuyện của bọn trẻ Các con tự giải quyết ổn thỏa là được rồi Hơn nữa thế giới này không đơn giản Như những gì chúng ta thấy bề ngoài đâu Có lẽ nó giống hệt như Những câu chuyện trong tiểu thuyết Ai mà biết được tương lai sẽ ra sao Hãy trân trọng người trước mắt mình đi Lương Tĩnh Yên gật đầu Dọn dẹp quan loa một chút rồi gọi tài xế đi Lúc này Tôi đang ngồi trên một chiếc Mercedes Maybach Phiên bản giới hạn Nội thất cực kỳ sang trọng và tinh tế Nhưng tôi lại chẳng có tâm trạng gì Nét mặt tẩy vẻ khó chịu Lúc này tôi còn chưa biết rằng Mình đã bị Lâm Bội Bội và Lương Tĩnh Yên Hợp tác lừa gạt Hai cô nàng này đã thầm liên thủ Từ khi nào tôi cũng không hay biết Và làm sao tôi có thể không sập bẫy cờ chứ Lâm Bội Bội ngồi bên cạnh tôi Hương thơm thoang thoảng còn ước nhân sộc vào mũi Cô ấy cười nhẹ Nửa đùa nửa thật nói Sao nhìn cậu có vẻ không vui thế nhỉ Nếu không muốn đi Thì bây giờ quay lại vẫn còn kịp đấy Tôi biếu mồi Lý do thật sự dĩ nhiên là không thể nói ra được Tôi chỉ có thể cười gượng nói Không có gì Chỉ là tối qua tôi không ngủ ngon mà thôi Ồ thế à Lâm bội nở nụ cười đầy ẩn ý Trên khuôn mặt xinh đẹp của mình Nhưng tôi không để ý Vì đang lo lắng Không biết lát nữa gặp Lương Tinh Yên Thì phải giải thích như thế nào Chiếc xe lướt em trên đường Mục tiêu của chúng tôi là khách sạn Hinton Khách sạn 7 sao duy nhất ở Giang Âm Đây là nơi lui tới của các đại gia Ngôi sao nổi tiếng Và những quan chức cấp cao Nghe nói chỉ cần có tiền Bạn có thể nhận được bất kỳ dịch vụ nào Mình muốn ở đây Khi chúng tôi đến nơi Trước cửa khách sạn Hinton Đã chật kín xe cổ Các loại siêu xe tụ tập khắp nơi Ai đến đây cũng đều là người giàu có Hoặc có quyền thế Tuy nhiên khi nhìn thấy các xe của Lâm Phong Tất cả các xe khác đều tự giang dừng lại Nhường đường mà không dám chen lấn Tôi âm thầm cảm thán Nhà họ Lâm quả nhiên là Gia tộc đứng đầu giang âm Các gia tộc khác chỉ có thể kính trọng từ xa Sau khi xuống xe Các nhân viên lễ tân đặc biệt ra tiếp đón. Thấy Lâm Phong, họ lập tức chạy đến, cung kính dẫn đường cho chúng tôi. Nhân viên lễ tân đưa chúng tôi đi bằng thang máy VIP. Bên trong thang máy có một cô gái mặc đồng phục hở hàng, rất chuyên nghiệp, nợ nụ cười và cúi đầu chào chúng tôi, rồi khởi động thang máy. Buổi gia tiệc từ thiện diễn ra trên tầng 9. Khi chúng tôi bước vào, bên trong đã chật kín người. Mỗi người ở đây đều có tài sản hàng trăm triệu, Nơi này có thể nói là chỗ tụ tập Của những kẻ giàu có quyền thế nhất giang âm Lâm Phong Với tư cách là người có tầm ảnh hưởng lớn Ở giang âm Đương nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người Liên tục có người đến chào hỏi Trò chuyện Và sau đó ánh mắt họ chuyển sang Lâm Bội Bội Là con gái độc nhất của Lâm Phong Cô nàng nổi tiếng Là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành Hôm nay nhìn thấy tận mắt Quả thật không hổ danh Sáng đẹp tuyệt trần của lâm bội bội Khiến các công tử nhà giàu quên cả phong độ Nhìn cô ấy không rời mắt Nhiều người đã bắt đầu toan tính trong lòng Với quyền lực của lâm phong Cho dù con gái ông ấy là một con heo Thì cũng có kẻ tranh giành để cưới Huống chi lại là một đại mỹ nhân Nghiêng nước nghiêng thành Một sự kết hợp giữa sáng đẹp Và quyền lực như vậy Thật sự rất hấp dẫn Vì vậy nhiều công tử đã bắt đầu suy nghĩ cách Để chiếm lấy trái tim của mỹ nhân Trước những ánh mắt nóng bỏng của đám đông là bội bội không hề để ý như không thể cảm nhận được. Dường như cô nàng hiểu rõ suy nghĩ của đám người này khóe miệng nhách lên một nụ cười quyến rũ rồi nộn ngột ôm lấy cánh tay tôi. Tôi hơi sửng sốt biểu cảm trên mặt trở nên đặc sắc. Không cần phải nhìn quanh tôi cũng có thể cảm nhận được như ánh mắt đầy sát khí. Cô nàng này đang cố tình trêu tôi đấy mà. Nếu cô ấy không nhân tử thì đừng trách tôi bất nghĩa. Tôi lập tức vòng tay qua vai cô ấy, nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Bội Bội khẽ run lên, khuôn mặt hơi đỏ, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước như không có chuyện gì đang xảy ra. thành thật mà nói, lúc này tôi và Lâm Bội Bội bước đi bên nhau. Quả thật là một cặp trời sinh đẹp đôi đến mức nhiều người thầm cảm thán. Tuy nhiên, vẫn có những người không chịu bỏ cuộc, gọi điện để điều tra về thân thế của tôi. Khi biết tôi chỉ là một tên nghèo khó đến từ miền núi, Các công tử nhà giàu mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng với thân phận như vậy, Lâm Phong chắc chắn không chấp nhận và họ lại có cơ hội. Ánh mắt của họ nhìn tôi đã trở nên đầy khinh miệt như thể tôi là một con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Khi thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người đến, họ tụ tập thành tương nhóm túm nam tụm ba trò chuyện vui vẻ. Lâm Phong cũng bị một nhóm người vây quanh để nói chuyện gì đó. Lamboy Boy TV một nhóm các cô gái kéo lại nói chuyện cười đùa. Tôi bĩu môi, "Biết vậy chẳng đến đây làm gì, chẳng thú vị chút nào." Tôi ngồi vực xuống ghế, tiện tay cầm một quả chuối ăn. Lúc này, vài công tử nhà giàu với vẻ ngoài lịch lãm bước đến, cười cười nhưng không có ý tốt nói, "Nghe nói đến từ miền núi, có thể cho biết đó là ngọn núi nào không? đẹp không?" Có người không nhìn được trực tiếp nói Này tiểu tử Ta khuyên người đừng tự ảo tưởng Một tên nhóc quê mùa như người Không xứng đáng xuất hiện Ở khách sạn 7 sao này đâu Tốt nhất là nên tránh xa lâm tiểu thư ra Đừng mơ tưởng leo lên cành cao Tôi liếc nhìn mấy gái công tử nhà giàu này Đúng hơn là mấy tên cậu ấm Một chút thông minh cũng đủ để nhận ra rằng Tôi có thể theo lâm phong đến đây Thì hiển nhiên đã được ông ấy chấp thuận Những lời nói như vậy chẳng phải là gián tiếp đắc tội với Lâm Phong sao? Tôi thản nhiên đáp. Xin lỗi, tôi từ nhỏ đã nghèo rớt mùng tới, nên tôi phải nắm bắt cơ hội này thật chặt. Tiểu tử, ngươi muốn chết hả? Dù ta không biết ngươi đã dùng thủ đoạn gì để vào đây, nhưng với nhan sắc và gia thế của Lâm Tiểu Thư, chắc chắn cô ấy sẽ không để mắt đến một tên quê mùa như ngươi. chắc chắn ngươi đã làm điều gì đó bị ổi. Một gá mắt hí hét lên Tôi đang định trả lời Thì bất ngờ một giọng nói vang lên gọi tôi Giọng nói trong trèo quen thuộc Tôi quay đầu lại Hơi ngẩn người Thì ra là giản khải lạc Đã lâu không gặp Không đúng Lần cuối là khi tôi cứu cô ấy trong sự kiện huyết khôi kiểu thế Mấy tên công tử nhà giàu thấy giản khải lạc Thì có chút ngạc nhiên Một gã cười nói Lạc muội muội em cũng đến à Tuy nhiên Giàn Khải Lạc chẳng buồn nhắc nhìn họ Ánh mắt cô hoàn toàn rồn vào tôi Người mà cô ngày đêm nhớ mong Cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt Đôi mắt của cô ấy đỏ hoe Như thể sắp khóc Lúc này tôi cảm thấy mình giống như Một gã đàn ông phụ tình Khiến mấy gã công tử nhà giàu đứng đó ngỡ ngàng Đầu óc không thể hiểu nổi Chuyện gì đang xảy ra Chẳng lẽ tiểu tử quê mùa này Đã từng đùa giỡn giản Khải Lạc Còn chưa kịp nói gì Thì đột nhiên lại vang lên tiếng bước chân Lại là tiếng giày cao gót giấm mạnh xuống giàn nhà. Đều đặn. Nhưng vì có vẻ mang theo cơn giận dữ. Nên bước đi rất nhanh. Có thể tưởng tượng. Chủ nhân của tiếng bước chân này chắc chắn không hiền lành. Thậm chí có phần bạo lực. Ngẩn đầu lên nhìn. Quả nhiên là vậy. Trước mặt tôi là nữ thần bạo lực. Dương Đình. Thường ngày đã quen thấy cô nàng mặc đồ thể thao. Nay lại mặc váy dạ hội. Có phần hơi lạ mắt. Nhưng cũng rất xinh đẹp. Làn da trắng mịn. Ánh mắt mạnh mẽ kết hợp với khuôn mặt trái xoan tinh tế khiến cô ấy trở thành một mỹ nhân hoàn hảo, chỉ có điều tính cách có phần hung dữ của cô ấy có lẽ lại phù hợp với khí chất này. Những chàng trai xung quanh rõ ràng cũng nhận ra Dương Đình. Ánh mắt lấp lánh ngạc nhiên nói: "Đình Đình muội muội hôm nay xinh đẹp quá, thật sự như hoa sen mới nở." "Đúng vậy, Đình Đình muội muội, hôm nay không biết có thể mời cô nhảy một điệu không?" Các công tử giàu có này không ngại ngần tầng bốc nữ thần. Nhưng kết quả rõ ràng là Dương Đình không để ý đến họ. Cô ấy bước mạnh mẽ đến trước mặt tôi, giả vờ dần dứ đấm nhẹ vào vai tôi, nói Tiểu tử, có phải cậu đã quên tôi rồi không? Lâu thế mà không liên lạc gì cả. Cậu đừng có mà thích cái mới bỏ cái cũ nhé. Ngày kia tôi có giải đấu taekwondo, cậu nhất định phải đến xem đấy. Nếu không đến tôi sẽ đánh cho cậu thành đầu heo. Nói xong, Cố Ý còn zer nắm đấm nhỏ của mình lên, vẻ mặt hờn mà đáng yêu. Tôi chỉ hơi ngản nhiên rồi cười đáp. "Dạo gần đây tôi hơi bận, nhưng khi có thời gian, nhất định sẽ mời đại mỹ nữ Dương Đình đi ăn." "Cô mời, sao tôi dám không đi chứ? Nhất định sẽ đến, nhất định." Chết tiệt, tình huống gì thế này? Sao cả Dương Đình và Giản Khảnh lại cùng đến đây? Nếu lát nữa còn có thêm cả Lâm Yến và Lương Tĩnh Nghiên Thì chắc chắn tôi hoàn toàn xong đời. Tôi và Dương Đình đứng trò chuyện. Vừa cười đùa vừa có vẻ rất thân mật. Giản Khải Lạc thỉnh thoảng cũng góp lời. Nói rằng sẽ mời tôi ăn cơm để cảm ơn. Đám công tử bột xung quanh lúc này đã hoàn toàn bối rối. Chẳng hiểu nổi tình huống. Tiểu tử nhà quê mà họ khinh thường. Sao lại thân thiết với Giản Khải Lạc và Dương Đình đến vậy? Hơn nữa, trong mối quan hệ còn rất gần gũi. Giản Khải Lạc là ai? Cha cô ấy là một nhân vật có tiếng tăm trong thành phố Giang Âm. Cửa nhà cô ấy gần như đã bị đàm nát bởi người đến cầu hôn. Đủ thấy cô ấy được chào đón thế nào. Còn Dương Đình thì càng đáng gầm hơn. Không chỉ xinh đẹp mà cha cô ấy còn là một quan chức cao cấp trong thành phố. Rất nhiều gia đình khuyến khích con trai theo đuổi cô ấy. Nhưng chưa ai nghe nói có người thành công cả. Vậy mà giờ cô ấy lại thân thiết với một tiểu tử nhà quê đến thế. Một công tử trong đám bèn nghi hoặc hỏi. Hướng thiếu, liệu có nhầm lẫn không? Một tiểu tử nhà quê làm sao lại quen thân với Đình Đình và Khải Lạc như thế? Nhìn hai người bọn họ còn có vẻ thích hắn ta nữa. Chết tiền tôi cũng thấy vậy. Dương Đình và Khải Lạc vừa nhìn thấy tiểu tử này là như mất hồn, thậm chí còn không thèm để ý đến chúng ta. Một gái khác thốt lên. Tên hướng thiếu nghe vậy, mặt cũng đầy nghi hoặc, nói Không thể nào! Mạng lưới tin tức của nhà ta nhanh chóng và chính xác thế nào cả người cũng biết rồi Chưa bao giờ sai cả Trong lúc đám công tử bột còn đang dối ghen không hiểu Thì điều bất ngờ tiếp theo lại xuất hiện Lúc này lương bác bước vào cùng với lương tích yên và lương mẫu Lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của đám đông Là gia tộc giàu nhất giang âm Sự xuất hiện của lương gia Khiến ai cũng phải ngước nhìn Sau vài lời chào hỏi đơn giản Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía Lương Tích Yên, lòng họ bắt đầu xôn xao. Nếu không thể lấy được con gái của Lâm Phong, thì việc kết thân với con gái của Lương Bác cũng không tệ. Lương Tích Yên không chỉ xinh đẹp mà còn có phần gợi cảm hơn. Nhìn dáng vẻ của cô ấy dường như vẫn còn độc thân, cơ hội không nhỏ. Lương Tích Yên mặc một bộ váy gia hội màu đỏ rực khoét sâu, trong khi Lâm Bội Bội đứng bên cạnh với chiếc váy màu bạc. Cả hai thu hút mọi ánh nhìn trong phòng. Một người giống như bông hồng kiêu xa khiến người ta khao khát. Một người như bông tuyết liên lạnh lùng trên núi cao khiến người ta kính nể. mọi người thì kích thích dục vọng chiếm hữu Còn người kia thì khơi dậy khát khao chinh phục. Mặc dù Lâm Bội Bội và Lương Tinh Yên không phải nhân vật chính của bội giả tiệc tử thiện này nhưng ánh mắt của mọi người vẫn không ngừng hướng về phía họ. Trong phòng có rất nhiều tiểu thư danh giá. Dương chỉ có Dương Đình là đủ sức sánh ngang với họ. Sau khi Lương Bác đi chào hỏi, một số công tử nhà giàu khác vây quanh Lương Tĩnh Nghiên để tâng bốc đủ kiểu, nhưng cô ấy chỉ đem lại qua loa, rồi mỉm cười nhìn về phía tôi. Lúc này mà tôi nhăn nhỏ muốn khóc. Trời ơi, sao cái gì thì cái đó lại đến? Hôm nay không những không thể diễn tròn vai, mà còn có nguy cơ bị gán danh người đàn ông bạc tình nữa. Chỉ thấy Lương Tĩnh Nghiên bước từng bước đến chỗ tôi. Bột Công Tử Một lẩm bẩm nói: Chết tiệt, tôi có linh cảm không lành, có vẻ như Lương Tĩnh cũng đang đi về phía tiểu tử nhà quê kia. Ai, chết tiệt, tôi cũng thấy vậy, tình huống gì thế? Chẳng mấy chốc, sự thật đã được chứng minh. Lương Tĩnh bước đến bên cạnh tôi, cười nhạt nói: Hôm qua con ở bên em, hôm nay đã theo cô gái khác đi dạ tiệc từ thiện rồi. Ngô Hiểu Phi, anh giỏi thật đấy. Thật là gan to bằng trời. Một chân đạp mấy thuyền. Ngay sau đó. Lâm Bội Bội cũng tiến lại gần. Nhìn Lương Tích Yên lạnh lùng nói. Yên muội không cần tức giận. Chuyện tình cảm cần phải thuần theo tự nhiên. Chúng ta cạnh tranh công bằng. Trời đất ơi. Không thể tin nổi. Chuyện này là thật sao? Tiểu tử này là ai. Mà có thể khiến hai đóa hoa lạnh lùng. Của thành phố Giang Âm tranh giành nhau. Thế thì mặt mũi của chúng ta. Những tình anh của các gia tộc Còn biết để vào đâu nữa chứ Một tên công tử điển trai tức đến đỏ bừng cả mặt Trông như sắp phun ra máu vì không chấp nhận nổi Đáng chết Hướng thiếu Chẳng chắn mạng lưới tin tức của nhà ngươi lần này có vấn đề rồi Lý lịch nhà quê của tiểu tử này Có lẽ là giả Nếu không thì chẳng giải thích nổi Đám công tử kia trừng to mắt Thở phi phò Nhìn tôi chầm chầm như thể Tôi là kẻ thù giết cha của họ vậy Nghe lời của Lâm Bội Bội, Lương Tĩnh Yên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên đáp. "Lâm tỷ, cạnh tranh công bằng thì cứ cạnh tranh công bằng. Tôi, Lương Tính Yên, chẳng lẽ lại sợ sao?" Lâm Bội Bội cũng mỉm cười nói: "Được thôi, để xem ai giành được. Nhưng bây giờ tôi muốn mời Hiểu Phi nhảy một điệu, thế nào?" "Tôi cũng đang định mời Hiểu Phi nhảy đây, có gì cô được trước mà tôi không?" Lương Tĩnh Yên không chịu nhượng bộ chút nào. Ngay lập tức, tôi toan mồ hôi hột. Mẹ ơi, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống cho xong. Dương Đình đứng bên cạnh khẽ mỉm cười chen vào. Hai vị, tôi cũng muốn tìm Ngô Hiểu Phi Khiều Vũ, thế nào? Thâm chí dàn khanh la cũng rụt rè lên tiếng. Tôi cũng muốn. đám phụ nữ này quả thật là không ai chịu nhường ai. Đứng giữa, tôi nhìn trái ngó phải, lần đầu tiên trong đời không biết phải làm gì. Tình huống này khiến đám công tử kia chỉ muốn thổ huyết. Rốt cuộc tiểu tử này từ đâu lòi ra mà ghê gớm thế chứ? Lương Tĩnh Yên và Lâm Bội Bội đều mỉm cười nhìn tôi. Một người cười ngọt ngào nhưng đầy sát khí. Một người dịu dàng nhưng ẩn chứa gai nhọn. Chỉ cần tôi tùy ý dờ tay với một trong số họ, chắc chắn tôi sẽ chết rất thảm. Chưa kể, còn có hai người không sợ thiên hạ đại loạn là Dương Đình và Giản Khải Lạc. Bây giờ tôi cảm thấy may mắn vì Lâm Yến và Tống Giai không có mặt ở đây, nếu không chắc chắn tôi sẽ chết không có chỗ trôn. Hơn nữa, Tống Giai lại còn là một nha đầu hay ghen, không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa. Trong khi tôi đang ở thế tiến thoái lương nàn, bên kia Lâm Phong và Lương Bác cũng không rảnh rỗi. Thấy tình huống bên này của tôi, Lương Bác không hài lòng nói. Lâm Phong, ngồi hiểu phi này là do Tiểu Yên của nhà chúng tôi nhìn chúng trước. Con gái của ông đừng có tranh đoạt Lâm Phong cười đáp Lão Lương Chuyện của đám trẻ Thì chúng ta đừng lo lắng quá Theo tôi được biết Hiểu Phi vẫn có tình cảm tốt với bội bội Nếu không thì cậu ta sẽ không đến Buổi giả tiệc từ thiện này đâu Không cần biết thế nào Dù sao thì ngôi Hiểu Phi Cũng là con rẻ nhà tôi Tôi còn định để cho cậu ta thừa kế gia nghiệp của mình nữa Lương Bác nghiêm mặt nói Lâm Phong vẫn cười nói Ha <cười> Tôi cũng nghĩ vậy Khó khăn lắm mới gặp được một thanh niên tài giỏi Tôi cũng không nỡ để cậu ta đi Câu chuyện của hai người Chuyển đi không sót một chữ Ngay lập tức gây ra một cơn bão trong đám đông Lâm Phong và Lương Bác là ai Trong giới thượng lưu Ở thành phố Giang Âm Gần như tất cả các gia tộc lớn nhỏ Đều tuân theo sự dẫn dắt của hai nhà Lâm Gia và Lương Gia Có người từng đùa rằng, nếu hai nhà lâm lương thưởng nhiều hơn trong dịp cuối năm, GDP của thành phố Giang Âm cũng sẽ tăng vọt. Điều này cũng đủ để thấy được sức mạnh tài chính khổng lồ của hai nhà này. Nhưng giờ đây, hai nhân vật đứng đầu Giang Âm lại tranh giành một chàng rẻ, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Mọi người cũng tò mò, rốt cuộc chàng trai tên Ngô Hiểu Phi này là ai. Phải biết rằng, nếu Lâm Phong và Lương Bác muốn tìm con rẻ, Họ có thể chọn bất kỳ ai mà họ muốn. Việc hai người cùng tranh giành chỉ có thể cho thấy người này có một bối cảnh vô cùng đáng sợ. Không ai nghĩ rằng Lâm Phong và Lương Bác lại mất trí mà tùy tiện chọn một người bình thường làm con rẻ. Nếu họ thực sự mất trí, thì làm sao họ có thể quản lý hai gia tộc lớn mạnh đến thế? Vì thế, trong mắt mọi người, tôi trở nên thần bí. Những thông tin trước đây về tôi là một người bình thường từ làng quê, Giờ đây trở nên không còn đơn giản Càng bình thường thì lại càng không bình thường Đó chính là suy nghĩ của mọi người lúc này Do đó Các tiểu thư và người đẹp khác trong phòng tiệc Cũng bắt đầu vô tình tiến gần về phía tôi Có vẻ rất tò mò Điều này dẫn đến một tình huống Hầu hết các cô gái đẹp trong phòng Đều vây quanh tôi Trong khi tôi lại có vẻ muốn chạy trốn Nhìn thấy cảnh này Đám công tử nhà giàu gần như sắp phun máu Bao nhiêu cô gái đẹp vây quanh Mà tôi còn tỏ vẻ không muốn Đúng là đáng ghét Thật sự sự khó chịu của tôi Không phải là giả vờ Cuộc chiến ngầm giữa Lâm Bội Bội và Lương Tích Yên Khiến tôi cảm thấy như đang ngồi trên đống gai Nhưng trong mắt người khác Họ lại tưởng rằng tôi đang cố ý tỏ ra trang bức Thấy tình huống này Lâm Phong và Lương Bác cũng hơi xứng sờ Nhìn nhau rồi cười khổ Đúng là được hoàn nghênh quá Lúc này Một người đàn ông trung niên to lớn Không kiềm chế được hỏi Lão Lâm, Lão Lương Tiểu tử này là ai Mà các ông lại tranh giành như vậy Người đàn ông này là Dương Thần Đông Cha của Dương Đình Nhìn kỹ Ông ta và cô ấy có nhiều nét giống nhau Nghe vậy Lương Bác nói Đây là một bí mật Không thể nói Lâm Phong cũng cười Lăng đầu tỏ vẻ tôi sẽ không nói họ gia trong lòng họ đều có tính toán riêng. Con gái yêu thích chỉ là một phần, phần lớn là họ muốn nhà và đến mức độ như họ, tiền bạc chỉ là con số, họ quan tâm đến mạng sống của mình hơn. Trong không hiểu về thế giới này thì không sao, Nhưng giờ đã biết sự tồn tại của quỷ thần, mọi thứ đã khác, tiền không có giá trị trước quỷ thần. Họ cũng muốn sống thêm vài năm, hoặc sau khi chết có thể tái sinh vào một kiếp tốt. Những điều này không thể mua bằng tiền. Từ lời kể của Lâm Bội Bội và Lương Tịch Nghiên, họ đã biết phần nào về sự giỏi giang của tôi, nên họ hy vọng tôi có thể giúp họ kéo dài tuổi thọ. Hiện nhất thì sau khi chết cũng không phải chờ đợi hàng trăm năm để được đầu thai. Đây chính là điều tiền không mua được. Ngoài ra, họ cũng biết rằng sẽ có đại nạn xảy ra. Đối với những người bình thường, đó là mối nguy hiểm chết người, chỉ có được bảo vệ mới có thể sống sót. Và rõ ràng tôi là người phù hợp nhất Những doanh nhân như họ giỏi nhất là đầu tư Và họ nhìn vào triển vọng Bằng không là một người cha Dù cho nam nhân đó có vĩ đại như thế nào Họ cũng sẽ không đồng ý cho một người đàn ông Có thể ở bên nhiều phụ nữ Nhưng lý do họ đồng ý rất đơn giản Con gái họ thích Và người đó có năng lực cường đại Đáng để đầu tư Lúc này Cha của Dương Đình là Dương Thần Đông cười lớn Ai, các ông không nói thì cũng không sao. Tôi không có mắt nhìn sáng sảo như các ông, nhưng tôi tin rằng các ông đã chọn đúng người. Vừa hay, tôi thấy con bé Đình, Đình cũng có vẻ rất thích tiểu tử đó. Tôi sẽ chen vào một chỗ. Cha của dàn Khải Lạc, dàn Hồng cũng không chịu thua kém. Tiểu tử này còn cứu mạng con gái tôi vài lần, nhà chúng tôi có tiếng tri ân báo đáp. Ta xem, liền lấy thân báo đáp liền được rồi. Nhậm Khang cũng cười nói Đáng tiếc là tôi không có con gái Nếu không tôi cũng sẽ gả cho cậu ta Ha <cười> Lâm Phong và Lương Bác Chỉ biết lăng đầu cười khổ trước tình huống này Trong khi tôi đang đau đầu Tìm cách thoát khỏi cục diện bế tắc Thì đột nhiên tôi thấy Vài gương mặt quen thuộc Một trong số đó là cục trưởng cục cảnh sát khu kinh khai Còn người kia là bí thư của khu đó Một người tôi thường xuyên lui tới đồn cảnh sát khá quen thuộc Còn người kia thì nhờ tôi giúp đỡ trong việc phong thủy và mô mả gia đình Nên nợ tôi một ân tình lớn Lúc này, hai người họ cũng nhìn thấy tôi và tươi cười tiến đến Tại đây, họ đại diện cho chính quyền Dù quyền lực của Lâm Phong và Lương Bác con lớn đến đâu Họ cũng phải nể vài phần Không có quyền lực bảo vệ Tiền bạc cũng chỉ là răng rưỡi Các quan chức muốn kiếm tiền rất dễ dàng Nên mọi người đều kiêng rè hà thụ hành Nhiều nhà máy của các gia động lớn Nằm ở khu kinh khai Và ở đó ông ta có quyền sinh quyền sát Ai dám đắc tội với ông ta Dọc đường Ai nấy đều tới chào hỏi ông ta Hà Thụ Hành cũng gật đầu Mỉm cười đáp lại Rồi đi thẳng đến trước mặt tôi Cười nói Tiểu huynh đệ lâu rồi không gặp Lát nữa nẻ mặt cùng tôi ăn bữa cơm nhé Câu nói này khiến cả phòng im lặng Ai nấy đều tròn mắt nhìn tôi Đây chính là đỉnh cao của việc trang bức ai chịu thua đi Tiểu tử này chắc chắn có một bối cảnh cực kỳ khủng bố Rốt cuộc hắn là ai vậy Chúng ta đúng là mắt mù không nhìn ra được anh tài Vào sao hắn được bao nhiêu mỹ nữ vây quanh Đúng là giả heo ăn thịt hổ Thực biết trang bức Ngay cả Lâm Phong và Lương Bác cũng vô cùng kinh ngạc nhìn tôi Nó vẻ khó hiểu vì sao tôi lại quen biết Hà Thụ Hành và ánh mắt của những người khác nhìn tôi cũng có phần e dè hơn. Đồng thời, mọi người cũng hiểu ra tại sao Lâm Phong và Lương Bác lại tranh nhau chọn tôi làm con rể. Không chỉ vì vẻ bề ngoài ưa nhìn mà thân thế của tôi chắc chắn không hề tầm thường. Một chàng rể như thế, ai mà không muốn. Lúc này, các vị đại gia trong phòng cũng có ý định muốn con gái mình thử sức. Nhưng khi nhìn lại nhan sắc của Lương Tĩnh Yên và Lâm Bội Bội Họ đành thôi Vì so sánh với nhau chỉ mang lại thất vọng Tôi quan sát tình hình xung quanh Đối với việc trang bước trong vô hình này Tôi chỉ có thể cười khổ Sau đó tôi nói với Hà Thụ Hành Bí thương Hà Gần đây tôi hơi bận Để khi nào có thời gian Chúng ta sẽ gặp nhau sau Hà Thụ Hành gật đầu một cách thoải mái Không hề tỏ ra khó chịu Mà cười nói Được rồi, lúc nào rảnh cứ gọi cho tôi." Nói xong, ông ta trò chuyện vài câu rồi rời đi. Những người xung quanh thấy tôi có vẻ không để mặt hà thụ hành, mà ông ấy lại không giận, liền nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kính trọng. Còn hướng thiếu, người đã điều tra tôi trước đó, bây giờ chỉ còn đứng đầu ra, không nói nên lời. Ngay sau đó, âm nhạc dịu vang lên, báo hiệu buổi dạ tiệc tử thiền sắp bắt đầu. Các đại gia lần lượt ngồi xuống trò chuyện. Tôi rơi vào tình huống éo le, ngồi giữa hai bên, lâm bội bội ở bên phải, còn Lương Tĩnh Yên ở bên trái. Không những vậy, Giản Khải Lạc và Dương Đình cũng ngồi không xa. Những nữ phục vụ xinh đẹp với dáng vẻ thanh tú, lần lượt phục vụ đồ ăn, trong khi nhiều nhân viên khác cũng đang chuẩn bị cho phần sau của buổi tiệc. Tôi liếc nhìn lâm bội bội, thấy cô ấy không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ chăm chú chơi điện thoại, Còn lương tính yên thì chừng mắt nhìn tôi một cái Rồi cũng cúi xuống bấm điện thoại Tôi không còn chút dũng khí nào Trong lòng cảm thấy lo lắng Không hề biết rằng Cả hai người đang âm thầm nhắn tin cười đùa với nhau Đúng lúc này Đèn trong sảnh bỗng nhiên mờ đi Và từ lối vào khác bước ra một lão nhân Lão nhân này có mái tóc bạc trắng Cả lông mày cũng trắng Trông khoảng 80 đến 90 tuổi Nhưng dáng đi rất vững trái Khuôn mặt hồng hào lên sức sống mạnh mẽỒ thì ra là Thiệ nhân cửu thế hèn chi lại như vậy tôi có chút ngạc nhiên khi nhận ra lão nhân này ông ta chính là một người mà dân gian gọi là Thiệ nhân cửu thế nghĩa là đã trải qua chín kiếp đều làm việc thiện những người như vậy thường có sức khỏe tốt không bệnh tật và cuộc sống rất suôn sẻ Tuy nhiên iiền nhân cửu thế dẫn hiếm gặp là một số việc thiện thì dễ Làm hai việc cũng có thể cố gắng, nhưng làm 3 4 5 việc thiện lại càng khó hơn. Kiên trì trong một khoảng thời gian thì có thể, nhưng kiên trì suốt cả đời thì nói dễ hơn làm. Chưa nói đến việc phải làm việc thiện trong 9 kiếp. Thường thì khi hoàn thành kiếp thứ 9, thiện nhân sẽ thoát khỏi luân hồi, trở thành viên chức của âm phủ, tiêu dao tự tại, cùng thiên địa thọ. Trái ngược với thiện nhân thế, cách đây không lâu, tôi đã gặp phải huyết khối thế cả đã trải qua chiến kiếm làm ác. Số phận của hắn tất nhiên rất bi thảm. Ban đầu tôi nghĩ buổi tiệc từ thiện này chỉ là một màn diễn của các doanh nhân giàu có ở Giang Âm. Nhưng giờ xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Không ngờ tôi lại gặp được một nhân cửu thế, đúng là bất ngờ. Lương Tĩnh nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tôi liền giải thích. Ông ấy tên là Lý Thư, là cựu bí thư của thành phố Giang Âm, nổi tiếng vì tính cách chính trực. Liêm khiết Và đã làm rất nhiều việc có lợi cho dân chúng Nên dân được người dân Giang Âm yêu mến Ngừng một lát Cô ấy tiếp tục nói Các doanh nhân và quan chức Ở Giang Âm đều rất kính trọng bí thư lý Vì vậy Mỗi lần ông ấy tổ chức giả tiệc từ thiện Hầu như tất cả các gia tộc lớn Đều tham gia Mọi người cùng nhau đóng góp để giúp đỡ Cho những người cần được giúp đỡ Dần dần điều này đã trở thành một truyền thống Được tổ chức mỗi năm Tôi gật đầu, rồi nở nụ cười trêu đùa. Vậy là em không còn giận anh nữa, đúng không? Nghe vậy, Lương Tĩnh Yên hừ một tiếng rồi quay đầu đi. Còn tôi thì thầm nghĩ, mình thật ngu ngốc khi lỡ miệng. Ở bên kia, Lâm Bội Bội chim mỉm cười nhìn tôi mà không nói gì. Tôi gãi đầu lúng túng rồi quay lại nhìn Lý Thư. Lúc này, Lý Thư đang đứng trên sân khấu, cầm micro và phát biểu rất nhiều. Chủ yếu là cảm ơn mọi người đã đến tham dự hãy về những thành tích của các buổi giao thiệc tử thiện trước đã giúp được bao nhiêu người mục tiêu của buổi giao tiệc lần này là gì và khuyến khích mọi người tham gia nhiệt tình sau đó là màn quyên góp số tiền quyên góp ít thì vài triệu nhiều thì lên đến hàng tỷ tổng cộng hơn 10 tỷ nhân dân tệ khiến tôi không khỏi kinh ngạc đúng là người giàu có coi tiền như cọrá trong đó Riêng Lâm Phong và Lương Bác đã quyền góp hơn 1 tỷ Đúng là giàu có vô cùng Tiếp đến là màn khui rượu sâm banh ăn mừng Các đại gia cầm ly rượu vừa uống vừa bàn chuyện Trong khi âm nhạc chuyển sang khiêu vũ Nhiều câu ấm cô chiều bắt đầu ra sàn nhảy Có không ít người con nhà giàu tìm cách mời Lâm Bội Bội Lương Tĩnh Yên và Dương Đình khiêu vũ Nhưng đều bị từ chối không chút nẻ nang Tôi chăm chú ăn uống mà không nhìn xung quanh Có thể cảm nhận được vài ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình Nhưng tôi không để tâm mà tiếp tục ăn khiêu vũ với ai Thì tôi cũng sẽ làm phật lòng người còn lại Tôi không ngốc đâu Với lại tôi cũng không biết khiều vũ Mọi người nhìn tôi làm gì Khi tôi nghĩ Lâm Bội Bội Và Lương Tĩnh Yên sẽ lại cãi nhau Thì Lâm Bội Bội bóng cười nói Hai người cứ nhảy trước đi Tôi nghỉ một lát rồi nhảy sau Ở nhà mãi cũng chán chết được Lâu lắm mới có dịp vui thế này Tôi phải thư giãn một chút. Lương tính yên nghe vậy cũng cười nói. Thôi, hai người nhảy trước đi. Ai nhảy trước chẳng được, có mất miếng thịt nào đâu. Cô nhảy trước đi. Thôi, cô nhảy trước đi. Nhìn hai người vừa nãy còn đối đầu gay gắt, giờ lại nhường nhịn nhau. Tôi không khỏi ngờ ngác, há miệng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi lên tiếng. Hai người đang làm gì vậy? Còn có... Tôi có thể có ý kiến hay không Tôi không biết khiêu vũ và không muốn nhảy Im đi im đi Cả hai đồng thanh hét lên với tôi Trời ạ Hai người này từ lúc nào lại đứng cùng chiến tuyến vậy Sự ăn ý này thật sự khiến tôi Cảm thấy mình bị áp đảo Họ nhìn nhau và mỉm cười Rồi lương tĩnh yên kéo tôi ra sàn nhảy Tôi như bị đẩy ra trận Mà không hề chuẩn bị Nếu là bắt quỷ hoặc chơi bóng rổ Thì tôi còn làm được Chứ khiêu vũ thì chịu Đã vậy còn phải khiêu vũ trước sự chú ý của mọi người Chẳng là tôi sẽ mất mặt to Lương Tích Yên bắt đầu dạy tôi nhảy Tôi ôm eo cô ấy Đặt tay lên lưng cô ấy Bắt đầu nhảy trong ánh mắt ghen tị của những người xung quanh May mắn là tôi khá nhanh nhạy Chỉ dẫm lên chân của Lương Tích Yên hơn chục lần Thì đã học được cách khiêu vũ Động tác của tôi trở nên thuần thục Điều nhảy cũng hoàn hảo Chúng tôi giống như những bàn nhảy đã luyện tập nhiều năm Cảnh hấp dẫn nam thành nữ tú, điệu nhảy của chúng tôi nhận được nhiều tràng pháo tay từ khán giả. Vừa khi nhảy xong với Lương Tính Yên mà chưa kịp nghỉ ngơi, Lâm Bội Bội đã bước tới. Tôi cười hề hề, dù không biết vì sao Lâm Bội Bội và Lương Tính Yên lại hòa giải, nhưng hòa bình thì tốt, như vậy tôi không còn phải cảm thấy dày rất nữa, có thể thoải mái khoe khoang. Tôi liền quàng tay qua eo của Lâm Bội Bội, tay phải còn nhấc cằm cô ấy trong đầy khiêu khích. Khiến những người xung quanh ngạc nhiên Lập tức họ bắt đầu nhảy theo Và điệu nhảy ngày càng đẹp Cả tôi và cô ấy đều là trai tài gái sắc Đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người Kèm theo những tràng pháo tay nhiệt liệt Dù thần lòng hay giả tạo cũng chẳng quan trọng Vì chẳng ai dám làm mất lòng tôi lúc này Sau khi nhảy với Lâm Bội Bội Tôi lại tiếp tục nhảy cùng với Dương Đình và Giản Khải Lạc Kỹ năng nhảy của Giản Khải Lạc không tệ Cơ thể cô ấy rất mềm dẻo Nhưng dương đình thì thật sự khiến tôi buồn cười cô nàng kiêu ngạo này nhảy như thể đang đấu võ tay làm tôi không nhịn được cười sau khi nhảy xong tôi ngồi xuống ghế nghỉ ngơi lương tinh niên tinh ý bóc trái cây và đút cho tôi ăn bất ngờ một cô gái mặc váy trắng tiến đến cô ấy có ngũ quan nhỏ nhắn dáng người mảnh may chồng rất đáng yêu có thể so sánh với tiểu tống dai quả là một tiểu l tuyệt sắc Chỉ có điều làn da của cô ấy quá trắng... Trắng như tuyết... Trông thiếu sức sống... Khiến tôi có cảm giác cô ấy có thể chết bất cứ lúc nào... Đôi mắt cô ấy đầy u buồn... Cô gái bước tới chỗ chúng tôi và ngồi xuống... Rõ ràng là quen biết với Lương Tinh Yên và Lâm Bội Bội... Ba người trò chuyện rất vui vẻ... Nhưng tôi nhận thấy... Dường như Lâm Bội Bội và Lương Tinh Yên cố ý nhờ nhịn cô ấy... Và lời nói của họ có phần buồn bã... Sau đó tôi mới biết... Cô gái đó là bạn học của Lâm Bội Bội và Lương Tích Yên Tên là Lý Nguyệt 19 tuổi cháu gái của Lý Thư Trước đây cô ấy có tiền đồ rộng mở Nhưng giờ đây mắc bệnh nan y Không còn thuốc chữa Cuộc sống của cô ấy đếm ngược từng ngày Sống thêm một ngày là bớt đi một ngày Có lẽ hôm nay nhắm mắt rồi Ngày mai sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là Thông thường Thiện nhân kiểu thế sẽ được vận may bảo hộ trong bệnh tật tai ương, những người thân và bạn bè của họ cũng dễ được che chở. Có một kiểu, một người đắc đạo thì cả họ đều được hưởng phúc. Thế nên, cháu gái của một người như Lý Thư, lẽ ra không thể mắc bệnh nan y. Điều này thật bất thường, chắc chắn có điều mờ ám. Mấy cô gái tiếp tục trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng họ liếc nhìn tôi. Tôi nghe thấy Lý Nguyệt cười nói: "Nghe nói hai chị đang tranh giành một người đàn ông, khiến em rất tò mò." Không biết người đàn ông như thế nào mà có thể khiến cả hai chị, những đại mỹ nhân đều động lòng như vậy. Tôi không quan tâm đến những lời đùa cợt của các cô gái mà vẫn trầm ngâm suy nghĩ về nguyên nhân, tại sao cháu gái của một thiện thế lại phải đối mặt với một cái chết ở tuổi còn rất trẻ. Sau khi mấy cô gái trò chuyện một lúc, tôi biết thêm một chuyện kỳ lạ hơn. Mẹ con Lý Nguyệt cũng mất khi mới ngoài 20 tuổi, còn bố cô ấy thì gặp tai nạn xe nhưng may mắn sống sót. Vậy mà giờ đây, người khỏe mạnh nhất trong gia đình lại là lão nhân Lý Thư. Tôi nhíu mày quyết tâm phải làm rõ chuyện này. Một thiện nhân kiểu thế sao có thể chịu kết cục như vậy? Thật là quá đau lòng. Lúc này, khi nhắc đến Lý Nguyệt, tâm trạng của Lâm Bội Bội và Lương Tĩnh Yên cũng trở nên không tốt. Bầu không khí trở nên nặng nề. Đột nhiên, khi tôi cảm thấy âm nhạc xung quanh thay đổi đột ngột... Thì nhìn thấy Lý Nguyệt đang ngồi trước cây đàn piano gần đó Chơi một bản nhạc du dương Như một thiếu nữ đang khiêu vũ dưới hoàng hôn Đẹp đến mức làm cho người ta mê đắm Cô gái mặc váy trắng như một bông mẫu đơn vừa nở Còn đọng những giọt xương tinh khiết Tiếng đàn tinh tế trong trẻo Dường như có thể xuyên qua thời gian và không gian Tràm tới tần sâu trong trái tim của mọi người Cả căn phòng vốn ồn ào Bỗng chốc trở nên yên tĩnh Đến mức có thể nghe thấy một tiếng kim rơi trên sàn Mọi người ở đây đều hiểu hoàn cảnh của Lý Gia Một đời làm người tốt Nhưng người nhà hầu như không có kết cục tốt đẹp Thật là một trò cười đầy chua xót Mọi người đều thầm thở dài Và nhìn Lý Nguyệt bằng ánh mắt đầy thương cảm Tôi chắc chắn sẽ can thiệp chuyện này Lý Nguyệt càng đàn Cô ấy càng chìm đắm vào âm nhạc Tuy nhiên Sáng mặt cô ấy dần đỏ lên Từ khuôn mặt trắng bạch chuyển sang hồng hào như một quả táo chín. Vô cùng quyến rũ. Không tốt! Tôi đồn ngột kêu lên vì cảm nhận được nhịp sống của Lý Nguyệt đang chậm dần. Nhịp tim của cô ấy cũng yếu đi. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Lương Tĩnh Yên và Lâm Bội Bội, tôi chỉ về phía Lý Nguyệt. Chỉ thấy Lý Nguyệt trong tiếng hô hoán của mọi người, đồn ngột phun ra một ngụm máu. Máu vàng khắp cây đàn piano trắng tinh và chiếc váy trắng của cô ấy. Như một bông hoa sắp héo tàn Mọi thứ trở nên hỗn loạn Có người gọi cấp cứu Có người xông lên cứu giúp Lý Thư người luôn giữ được bình tĩnh Giờ đây mặt mày tái mét Ôm chặt thân hình nhỏ bé Của Lý Nguyệt mà gào lên Tiểu Nguyệt Con phải mạnh mẽ lên Cố gắng lên Bác sĩ sẽ đến ngay thôi Con đừng bỏ ông lại Nước mắt tuôn rơi Khuôn mặt đầy bi thương khiến ai cũng phải xót xa Lúc này, vài bác sĩ mặc áo blue trắng vội bá chạy tới Ấn mạnh vào ngực của Lý Nguyệt Nhưng dường như không có hiệu quả Sau đó, một bác sĩ hét lên Màu đưa vào phòng cấp cứu, bệnh nhân không ổn rồi Mấy bác sĩ đường Lý Nguyệt vào căn phòng bên cạnh Đó là phòng cấp cứu của khách sạn Những khách sạn hàng sang đều có phòng cấp cứu rất tiện lợi Mọi người đứng chờ ngoài cửa, lo lắng chờ đợi kết quả Tôi, Lâm Bội Bội, Lương Tĩnh Yên cũng chờ ở cửa, ai nấy đều buồn trồn. Lý Thư dựa vào tường út ức nói. Tôi, Lý Thư, cả đời làm người quang minh chính trực, đối xử với người khác chưa từng có ý xấu, giúp người không đếm xòe. Vậy mà ông trời lại đối xử với tôi như thế này sao? Con trai gặp tai nạn, con dâu yểu mệnh giờ ngay cả cháu gái duy nhất của tôi cũng sắp bị cướp đi ư. Ông trời... Ông thật vô tình vô nghĩa Đối xử với tôi như vậy Không sợ người tốt sẽ nản lòng sao Nghe vậy mà tôi cũng trở nên tối rầm Thế gian này thật sự đang loạn mất rồi Lâm bội bội Lương Tinh Yên Dương Đình Mấy cô gái đều đã đỏ hoe mắt Khoảng 10 phút sau Bác sĩ bước ra với vẻ mặt ấy nấy Xin lỗi Chúng tôi đã cố hết sức Tình trạng đang thời ổn định Nhưng có thể cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa Có khả năng trở thành người thực vật Cút đi Loại lang băm Không giỏi thì đừng nói bậy Về nhà ngay đi Lập tức thông báo cho hồ tiên sinh đến đây Lý thư như con sư tử bị chọc giận quán mắng bác sĩ Cả bác sĩ không nói gì Có lẽ đã quen với những tình huống như vậy Nhưng trong lòng họ vẫn có chút không phục Đây là một khách sạn hàng sàng Kỹ thuật và thiết bị cấp cứu ở đây Không kém gì các bệnh viện lớn Nếu không cứu được ở đây Thì ra ngoài càng không thể Do đó cả bác sĩ trong lòng đáng ngầm Đưa ra kết luận về tình trạng của Lý Nguyệt Chương trình đọc chuyện đến đây là kết thúc Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi